Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Buổi sáng hôm nay lại còn có khí lực gọi cô rời giường, sau đó dùng một tiếng ngục ngay trên giường của cô. Ngay cả một chiếc báo động trước cũng không có, liền ngủ thẳng không biết trời chăng gì. Cô gọi điện thoại đến công ty, giờ lịch trình công việc của anh lại 2 giờ sau. Sau đó thay anh chuẩn bị quần áo, bữa sáng cà phê, 2 tiếng sau liền đánh thức anh dậy, anh lại như xình lòng hoạt hổ mọi khi. Hoa đều khấu huyết cánh tay của anh thấp dòng nói. Sắp đến công ty rồi." Gia Bắc Phú cúp điện thoại, sau đó đưa bóp tiền cho cô chỉnh lại quần áo. Cô nhận lấy bóp tiền, từ không khí người được mùi nước hoa bạc hà trên người anh, nhiều đến 2 năm trước, có người nói cô sẽ đảm nhiệm chức trợ lý đặc biệt của gia Bắc Phú. Lúc đó cô còn nói đâu óc người kia bị hỏng nặng. Kết quả sau đó, người đâu óc hỏng nặng chính là cô. "Tốt lắm." Hạ Đâu Khấu lùi về phía sau đánh giá anh, vừa lòng gật đầu. Vừa lúc đó ô tô dừng lại ở bãi đỗ xe, Gia Bác Vũ thuận tay ôm lấy chồng công văn trên tay của cô, ngay cả túi xách của cô cũng bị anh giật lấy. Hà Độc Khâu bởi vì kháng nghị hồi lâu không có hiệu quả, cũng đi theo sau anh. Hai người song vai đi đến trước cửa thang máy, Hà Độc Khâu ấn nút đóng cửa, để ý có một người đang đi từ xa đến thang máy, nhưng hiển nhiên cô không nghĩ rằng người kia sẽ đáp cùng tầng với bọn họ. Gia Bác Vũ cau mày, chậm chậm hỏi Hôm nay em mang theo cả một túi sách to đùng như thế này, rốt cuộc trong đó có chứa cái gì thế? Thật là hù chết người. Túi sách to như thế mới chứa đủ, nào là giấy tờ lý lịch, bút, còn có một hộp hoa quả, một hộp canh chút nữa tôi sẽ cho anh uống tạm bổ. Canh bổ thì về nhà uống sẽ tốt hơn, mang theo lắm thứ thế này ra ngoài, không thấy về vước sao?" Gia bác Vũ nói. "Hai ngày nay anh ngủ được có vài tiếng, chút nữa còn phải tự mình vòng vần chọn người." Vì thế cần phải tầm bổ một chút." Cô nhại giọng. "Về sau văn phòng vấn thứ nhất đều giao cho em." Anh nói. "Anh nói cái gì?" Cửa thang máy mở ra, Già Bắc Vũ đi ra ngoài, liếc mắt nhìn các nhân viên đứng cách xa khoảng 10 bước chân. "Giật tiên sinh, chào buổi sáng, hai người ngồi xuống đây trước, hình như tôi quên thứ gì đó, sẽ sớm trở lại." Chu Quan lớn tiếng giải thích, xoay người rời đi, trước cửa thang máy. Anh làm gì mà lộ ra cái bộ mặt rợa người thế kia?" Hạ Đâu Khấu nhại giọng. "Trời sinh mặt tôi đã như thế rồi." Hai má anh hơi ngứa, nhưng hai tay lại bận sách đồ. Mặt mình trái ngứa. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra hai bên má anh, không còn cách nào chú ý đến vẻ mỏi mệt trên mặt của anh. Nếu nói ở anh, anh là tên cuồng công việc, vậy thì bây giờ anh căn bản giống như công việc bám lấy anh ngửi được hương bạch hợp trên người cô thoang thoảng, cúi đầu nhìn cô chằm chằm. "Vì sao lại giao vòng phỏng vấn thứ nhất cho tôi?" cô hỏi. "Em hẳn là rất rõ mỗi lần tôi cần tuyển dụng người, đều cho phép em ở bên cạnh quan sát. Em nhìn người rất tốt, mỗi lần tôi hỏi em, em luôn có thể đưa ra những ý kiến khác nhau." "Nhưng tôi không biết cách phỏng vấn." Gia Bác Vũ tiến về phía trước, khóa cô vào một góc thẳng máy với anh. Hai năm trước, vấn đề giữa anh và cô cứ như đi vào bế tắc, thế mà tối hôm qua anh nghe được từ trong miệng của dì Trương nói, Hà Đô Khâu nói chuyện rất vui vẻ với em họ Hoàng Gia Văn vừa mới chuyển đến cạnh nhà. Anh nhẫn nại cũng có giới hạn. Em biết? Cái gì em cũng biết. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô, gầm nhẹ nói, "Em chỉ không hiểu tôi." "Khi nào?" Cửa thang máy mở ra, Già Bắc Vũ tràn ngập lửa giận, không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Cô không hiểu anh, cô không hiểu Già Bắc Vũ. Hạ Đâu Khâu thấy cửa thang máy sắp đóng lại, liền lao ra thang máy. Cô đi theo sau anh, khuôn mặt trái xoan rất không phục. Nếu không vì hiểu anh, khi về nước 2 năm trước, làm sao chú Dạ có thể đến nhờ cô làm trợ lý cho Già Bắc Vũ? Năm đó sau khi về nước, Già Bắc Vũ lập tức đảm nhiệm chức phó tổng trong công ty. Mới nhận chức liền tìm được một số khách hàng lớn của mối hợp tác, nhưng mà năng lực công tác của anh quá từ kỳ người, tốc độ đòi trợ lý càng rõ người hơn, một tháng liền thay ba người. Những việc vặt không có người xử lý, trong tính tình anh càng ngày càng âm trầm. Trùng Dạ nói, ông là bất đắc dĩ mới phải đến nhờ cô giúp. Cô như rõ, cô đã từng nói mình không rõ việc kinh doanh, Trùng Dạ lại nói người nhà bác Vũ cần là một người có thể hiểu anh, hơn nữa có thể thay anh giao tiếp với người ngoài. Chú dặn con nói chuyên ngành cô học là quản lý khách sạn, mà ngành cô học dựa trên nguyên tắc tiếp xúc đối ngoại với mọi người xung quanh, vì lợi ích chung không có cái gì là không biết. Cuộc cục chú dặn thuyết phục được cô, vì cô vẫn luôn từng rằng sẽ cô... nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net.